người đàn ông trong phim hét lên một tiếng trước khi chết khiến tôi giật mình Trước mắt tôi hiện lên cảnh cha xin tha mẹ gào thét nỗi thủ hận không thể quên được nhiều năm qua quấn quanh làm tôi khó thở một màn đẫm máu khiến tôi rơi từ trên thiên đường xuống địa ngục vì chính người đàn ông đang ôm tôi luôn miệng nói yêu tôi đây tôi nổi điên Cắn lưới ông ta, tôi hận nụ hôn, làm tôi quay cuồng Hận lời nói, khiến tôi tan nát mỗi lòng Ông ta gầm nhẹ một tiếng, phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, kinh ngạc nhìn tôi Tôi che miệng, hoang miệng sực mùi máu tanh Sao em có thể đùa như thế? Ông ta nhổ ra một mụn máu trên mặt đất Giọng nói hơi mơ hồ nhưng không tức giận Sẽ đùa chết tôi đây Tôi hận ông, tôi hận ông, tôi tát ông ta một cái Khi ông ta chưa nắm được, tôi vừa cài lại quần áo Vừa lau nước mắt chạy ra khỏi cửa Vệ sĩ đứng ngoài thấy quần áo tôi tán loạn Lập tức rời tầm mắt nhìn lên trần nhà Vẻ mặt mỗi người đều hiện lên sự thông cảm Nếu họ biết người đàn ông suy chút nữa chiếm được tôi là kẻ thù đội trời chung với tôi biểu cảm của họ sẽ ra sao chẳng biết từ lúc nào mưa rơi tầm tã khiến cả thế giới lạnh lẽo thăm tối sống như địa ngục tôi đứng giữa trời mưa gió thổi kèm theo cơn mưa xối xả đập vào người kéo tôi tỉnh lại từ trong ảo tưởng hạnh phúc tôi có thể mê muội như thế sao nằm dưới thân kẻ thù đã xiết căn nhà tôi suýt chút nữa tự dâng bản thân mình cho ông ta tôi vùi mặt vào tay hối hận ngồi sụp xuống trong mưa thiên thiên hạt chàng thần đuổi theo kéo tôi ôm vào ngực xin lỗi là tôi quá xúc động tôi đảm bảo với em về sau sẽ không thế nữa vì sao ông lại đối xử với tôi như thế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 tôi không có phản ứng thì không phải đàn ông rồi tôi không hỏi ông chuyện đó vì sao ông lại đối xử tốt với tôi như vậy vì sao ông muốn yêu tôi tôi không mong chờ tình yêu của ông tôi không nhận nổi đâu thiên thiên vì sao giọng nói của ông ta luôn luôn dịu dàng mỗi tiếng gọi đều khiến tôi khó kìm nén mà chìm vào trong đó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 Ông ta không thể rời khỏi tôi vậy. Yêu hận đan xen là một sự bế tắc không giải quyết được. Ông ta tiếp tục sống thì tôi còn đau đớn hơn. Ông ta mà chết, tôi lại càng đau đớn. Ở bên ông ta, sống không bằng chết. Rời khỏi ông ta, tôi còn sống làm gì? Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu tôi. Tôi quyết định một quyết định thông minh nhất mà cũng ngu xuẩn nhất.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 Gia sức ấn cái chân chảy máu không ngừng của ông ta Nhớ lại ngày xưa khi còn bé Tôi ngã đập khối bị sách Ông ta lấy cồn rửa cho tôi Tôi sợ đau, ôm chân không chịu Ông ta không còn cách nào sùng miệng Khi đó tôi rất thích bàn tay nhỏ bé Nắm lấy một ngón tay của ông ta Cười cười Về sau tôi có thể nắm cả bàn tay ông ta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 Lạnh léo khắc nghiệt Sau anh ta Có hơn 10 người đi theo Trong một thoáng Cả hành lang đã chật kín người Anh ta vắt áo khoác trên tay Áo sơ mi đen Chỉ cài một nút Lại còn sai vị trí Tóc đen phiêu sật Nay bị mưa lạc ướt nhẹp Mang đẩy sức quyến rũ xã tính Đôi môi mỏng Mím lại thành một đường thẳng Nhịt qua rất tàn bạo u ám đôi mắt đen nheo lại sống báo hoang khát máu người lái xe đang mang vẻ mặt oán ức bị anh ta liếc qua sợ đến nỗi bước lùi dần về phía sau an xi si phong tùm lấy cổ áo lái xe ai sai mày hả không không ai sai tôi cả an xi si phong đá một phát vào bụng dưới của người ấy trầm giọng nói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 Ông ta thực sự chạy đến Vì tôi ngay cả cái mạng cũng không cần Vệ sĩ của Hàn Trạc Thần Đến bên người An Sĩ si Phong Anh ta tự cho mình là rất hiểu nội tình bên trong Giải thích Lão đại Ông chủ đưa tiểu thư đi xem phim Bản Năng Cốc Hình như hơi có chút không quá An Sĩ si Phong nghiến sang nghiến lợi Chừng tôi một cái chắc đang muốn hỏi tôi thời nào rồi mà cô vẫn còn thả chết cũng không theo giật chiêu cương liệt cái quái gì chứ chỉ có điều anh ta không nói đấm mạnh vào tường một cái phát tiết sự bực tức trong lòng có thể làm an suy phong hận đến nghiến răng mà vẫn không dám nói gì đủ thấy trong lòng anh ta hẳn chắc thần quan trọng đến mức nào lẽ nào đây là thứ người ta gọi là tình cảm anh em Tôi chợt cảm thấy rất kính trọng thứ tình cảm này của họ. Một nữ bác sĩ đi xa từ phòng cấp cứu liếc qua người tài xế ngồi suốt lầy bạch trên đất rồi nhìn đám đàn ông mặt mày hung tợn đứng đầy hành lang. Cô hử một tiếng. Các vị có thể nói nhỏ một chút không? Thương thế của anh ấy thế nào? Mặc dù không muốn nghe trả lời thế nhưng... Khi ăn suy si phong họt, tôi vẫn căng thẳng đến nỗi, trái tim nhức nhối. Không có vấn đề gì, may mà phản ứng đủ nhanh, cơ thể được rèn luyện khá tốt, nếu như người khác thì khẳng định không cứu được. Tôi thở ra nhẹ nhõm. chưa bao giờ biết ơn trời xanh tạt nhẫn như thế, chưa bao giờ hiểu rõ trái tim mình như thế. Hẳn chặt thần, còn sống, ông ta còn sống, quan trọng hơn bất cứ thứ gì. bác sĩ nữ tiếp tục nói chỉ là gãy một chân ba xương sườn mà thôi à cộng thêm mất hơi nhiều máu thế này mà nói không có vấn đề gì khốn kiếp an xi phong rõ ràng là đang nổi giận. đối với mấy người mấy vết thương kiểu đó coi như là không có chuyện gì cô an xi phong vừa muốn nói người đứng sau anh ta vội vàng ngăn lại lao đại Anh bất giận, cô ấy là bác sĩ chính. Đợi khi vị bác sĩ kia đi rồi, An Di Phong trầm giọng nói, Điều tra cho tôi về người phụ nữ này, tôi muốn cô ta cả đời này không quên được ba chữ An sĩ Phong. Hàn trạc thần mê mát, từ khi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, tới tận đêm khuya mới tỉnh lại, không kêu xên, chỉ là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 Vậy thì quá tàn nhẫn, cho dù anh có chết hay không, trong lòng Vĩnh viên tồn tại đau đớn. Thế nên, nếu đoạn tình này định trước không có kết quả, vậy hãy để nó được bắt đầu. Ngày thứ hai, tôi về nhà, lấy cho hạt trạc thần, vật dụng hàng ngày. Lúc trở lại, An Sĩ Phong đang nói chuyện với anh. Anh đã uống thuốc sạc đau. Tinh thần phục hồi khá nhiều Mẹ kiếp Em thật là không phục anh An sĩ Phong ấm bức nói Vì một con đàn bà Mà ngay cả cái mạng cũng không cần May mà phản ứng của tên lái xe kia Rất là nhanh phanh lại trước đó 5 mét Đổi lại là một tay lính mới Anh bây giờ đã nằm trong nhà tang lễ rồi <cười> Nếu như tôi chết dễ dàng như thế Sao còn sống được tới tận bây giờ An Si Phong kéo ghế gần lại Vẻ mặt hiện lên nụ cười xấu xa hỏi Cái loại phim cây buồn ngủ Như bản năng gốc Mà cũng có thể khơi dậy Thú tính của anh à Suốt cục là bao lâu rồi Anh không đụng vào phụ nữ hả <cười> Lúc đầu bộ phim kia Hoàn toàn không đáng xem thật Tôi cũng xuyên nữa là ngủ Hàn chặt thần nhấp nháy mắt Nét cười say mê Thú vị vô cùng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 Em đây cao thủ tình trường Sẽ đến dạy cho Cậu ấy hả Hàn chật thần khinh bỉ liếc anh ta một cái Cậu từng theo đuổi bao nhiêu cô gái hả Một người Anh Sĩ Phong im lặng một lát Còn cười rất tự hào Em dám chắc Thế vẫn là nhiều so với anh rồi Tôi thật không biết Nên hình xung bọn họ như thế nào Hai nam sinh Hai mươi mấy tuổi Nói chuyện thể loại này còn có thể chấp nhận được Còn hai người đàn ông thượng hạ Trải qua nhiều sóng gió Lại nói những lời như thế Tôi không thể không khâm phục họ Tôi đang muốn đẩy cửa đi vào Lại nghe thấy An Sĩ Phong nói Thôi được rồi Anh có thấy tình nhân nhỏ của anh sống một người không Ai Là An Sĩ Phong ngần ngừ một lúc Rồi nói Không có gì không nhắc đến chuyện này nữa để thuận tiện chăm sóc anh tôi xin nghỉ ở trường còn đặt thêm một chiếc giường ngay sát đó khi tôi thuê người mang xưởng tới anh liếc qua không hề có ý kiến gì còn ăn si phong chẳng biết vì sao lại cười cất suy chút nữa ngã từ trên ghế xuống trong thời gian anh sưng bệnh tôi đều ở bên anh mỗi ngày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 nhưng vừa nghĩ đến những vết thương trên người anh sợ anh đau liền để tùy anh hôn mặc lưỡi anh chạy sọc mang theo chút xụ số khiêu khích ngang ngược hôn rồi lại hôn tôi bắt đầu chóng mặt bị sự chuyển nguyên của anh rút đi toàn bộ năng lực phán đoán xẻ sặt đáp lại anh nụ hôn càng lúc càng kịch liệt thế nên tôi cũng không biết tôi đã luồn tay vào tóc anh như thế nào dần dần lại mân mê khuôn mặt say lòng của anh ấy làn da của anh trơn mượt mát mẻ mùi bì của nước khử trùng biến thành mùi thơm dịu thấm đâm ruột gan căn phòng toàn màu trắng giống như thiên đường ảo mộng tôi thầm cổng mong nụ hôn này sẽ không kết thúc để tôi chìm đắm vào đó nhiều thêm một phút để yêu anh nhiều hơn một chốc để trái tim của chúng tôi gần sát nhau hơn, không tách rời. Dường như anh nghe thấy lời cầu khẩn của tôi, hương vị tuyệt vời kia vẫn kéo dài. Tôi đoán rằng nếu như không có một tiếng đổ vật rơi vỡ, anh sẽ duy trì nụ hôn này đến cả đời. Đáng tiếc bị một người nào đó mở cửa vào cắt ngang. Tôi vội vàng đứng dậy nhìn về phía cửa, là sĩ quan vu đang đứng.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 Sĩ si quan vu hôm nay lại sạch rỗi thế Làm việc công hay tới thăm bệnh đo? Các người Các người Sĩ si quan vu lấy lại tinh thần Không ngừng nói mấy từ các người Ông không thể diễn tả Tròn vẹn ý của mình thành lời Được thấy Ông đang kinh ngạc đến mức nào Không ngờ Hàn Trạch thần khá quan tâm Mà giúp ông nói Loạn luân đúng không sao ngay cả chuyện này mà cậu cũng làm được loạn luân thì sao phạt tù hay là xử bắn cậu Si quan phu giận đến nỗi hồi lâu cũng không nói được gì quay người đi luôn tôi giúp hàn chợt thần mặc một quần áo cài xong khi cuối cùng đỡ anh nằm xuống vì sao không nói cho chú ấy biết tôi không phải là con gái ông vì sao tôi lại phải nói với ông ta